Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện mà trình thám lầu ma gì chuyển. Mời các bạn đến với tập 6, Lòng hồn quấy nhiễu, nằm trong bộ truyện viền lão quái ký án của tác giả Lạc Lâm Lang. Trong tập trước, cuộc đời viên mục giả bỗng rẽ ngoặt sang hướng khác sau cái chết của Lý Tử Y. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vào buổi trưa, viên mục dã một mình chạy lên sân thượng hít thở không khí. Thật ra công việc bây giờ đối với cậu chỉ là không để mình phải sống tạm mà thôi. Mặc dù kiếm được nhiều hơn trước, nhưng nếu cho cậu lựa chọn, viên mục dã vẫn tình nguyện trở lại lúc một tháng chỉ nhận được hơn 5.000 tiền lương. Viên mục dã cũng biết không thể quay lại thời gian trước, nhưng cậu lại không cam tâm sống cuộc sống như bây giờ. Cậu bỗng nhớ đến người đàn ông trung niên tên là Lâm Miểu gặp đêm hôm qua. Cậu bèn lấy danh thiếp không hề có danh hiệu gì kìa ra. Do dự vài giây, cuối cùng viên mục dã cũng bấm dãy số di động trên đó. Sau ba tiếng chuồng dèo, giọng nói của Lâm Miểu vang lên. Xin chào viên mục dã. Phản ứng đầu tiên của viên mục giã là kinh ngạc, sự mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cậu lập tức ý thức được người đàn ông này chắc chắn đã từng điều tra hồ sơ về mình. Thế là cậu lạnh lùng chất vấn. Tại sao anh lại biết là tôi? Không ngờ lâm miểu chẳng hề e ngại mà đáp luôn. Trong tay tôi có toàn bộ tư liệu về cậu. Viên mục dã trầm giọng hỏi. Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại đến tìm tôi? Đối phương cười thành tiếng qua điện thoại, sau đó nói ra một địa chỉ. <cười> Số 54 đường hướng Dương là địa chỉ văn phòng của tôi. Nếu như cậu muốn biết thêm, thì tối hôm nay, sau khi tan làm, hãy đến tìm tôi. Tôi có thể trả lời toàn bộ nghi vấn của cậu. Sau khi dập máy, viên mục dã thầm nhắc lại hai lần địa chỉ này. Đường hướng dương hình như bên khu cũ, vị trí khá vắng vẻ. Viên mục dã nhớ lúc mình mới đến thủ đô, cũng đã từng xử lý một vụ án mạ do cướp bóc trong nhà, ở gần vị trí đó. Vì hôm nay trong công ty không có việc gì, viên mục dã xin quản lý cho nghỉ buổi chiều để chuẩn bị về sớm cho Kim Bảo ra ngoài đi dạo mặc dù trong nhà có một cách sân để nó chơi đùa nhưng cơ giam trong đó mãi cũng không tốt nhưng khi viên mục dã vừa về đến nhà thì đã nghe phía trong truyền ra tiếng chó sủa Kim Bảo đến đây đã được vài ngày viên mục dã chưa từng nghe nó sủa loạn bao giờ nhưng bây giờ nó sủa như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện nghĩ tới đây Viên mục giã nhanh chóng mở cửa bước vào. Vừa vào cậu đã thấy kìm bảo đang liên tục sủa lên cây. Nó nhìn thấy viên mục giã bền ngừng lại, nhưng vẫn đứng dưới gốc cây vẫy đuổi. Cậu ngạc nhiên đi qua nhìn xem. Cậu phát hiện trên cây đang có một đống lông nằm co giò. Đây là một cây táo đen, bởi vì ngọn cây đã được chủ nhân lúc đầu cắt tỉa, nên không quá cao. Vì để thấy rõ trên đó có gì, viên mục giã đành phải leo lên bằng tay không. Từ bé cậu đã trèo cây thường xuyên nên độ cao này chỉ như ăn một bữa sáng thôi. Viên mục dã leo một lúc đã đến vị trí của vật kia. Ban đầu cậu còn tưởng rằng đó là một con mèo con do bị kim bảo dọa nên nhảy lên đó. Nhưng khi leo tới nơi thì lại phát hiện đó là một con sóc nhỏ. Lúc còn ở nhà viên mục dã cũng đã nhìn thấy sóc hoang nhưng lần này có vẻ không phải sóc hoang. Nếu không nó đã không bị kim bảo dọa mà leo lên cây. Đó là một con sóc con mọc đầy lông đỏ Trên hai tài có lông dài Lông ở bụng hơi trắng Nó bị dọa đến mức toàn thân phát run Mà nằm co quắp trên một trà cây viên mục giã biết Nếu như không bắt nhóc con này xuống Thì chắc Kim Bảo sẽ sùa cả đêm mất Thế là cậu từ từ vươn tay Nắm chính xác vào gáy con sóc Sau đó nhét nó vào túi ao khoác của mình Kim Bảo thấy viên mộc giã đặt sóc con vào trong túi Lập tức vui sướng kêu to. cậu thấy vậy mà trong lòng cảm khái, chó có lười thì cũng biết giữ nhà. Sau khi quay về phòng, viên mục giã cẩn thận lấy con sóc ra từ trong túi. Nhóc con này trước đó đã bị kim đảo dọa sợ, hiện giờ lại xuất hiện một người biết trèo cây, giờ đây nó chỉ đành nhắm mắt giả chết. Viên mục giã quan sát nhóc con màu đỏ này, cậu cảm thấy nó không phải sóc hoang. Chắc là nhà ai nuôi gần đây không cẩn thận nên chạy ra ngoài. Cậu thấy rất muốn thả nó, nhưng bên cạnh đây có rất nhiều mèo hoang, nếu gặp phải bọn chúng thì khó mà giữ mạng sống. Hơn nữa viền mục Giả cũng không xác định được tình trạng của nó lúc này, nên không biết nó có bị thương không. Nếu cứ thả con sóc đi thì đúng là không yên tâm. Nghĩ một lúc viền mục Giả bèn cầm áo khoác rồi dắt kim bào đi ra ngoài. Đầu tiên viên mục giả đưa con sóc đến viện thú y gần đó để kiểm tra, tiện thể hỏi xem quanh đây có ai đang tìm sóc lạ không. Tiểu vương ở bệnh viện thú y kiểm tra toàn thân cho con sóc xong thì nói, nó không bị thương chỉ vì quá sợ hãi nên bị kích thích, để nó bình tĩnh lại một lúc là được. Viên mục giả nhìn thoáng qua thời gian rồi bảo, tiểu vương tôi có thể gửi nó ở đây một ngày không trước khi tan làm ngày mai tôi sẽ lấy Tôi sợ mang về, nó lại bị Kim Bảo dọa. Tiểu vương cười, Ok, và giờ này ngày mai anh đến đón nó nhé. Sau khi ra khỏi bệnh viện thú ỷ viên mục giã đưa Kim Bảo về nhà trước, sau đó vẫy một chiếc taxi. Khi cậu nói địa chỉ, tài xế taxi hơi ngạc nhiên bảo, Muộn thế này rồi cậu còn đi đến bên khu cũ à? Viên mục giã hơi ngạc nhiên hỏi lại, Sao thế? Giờ này bên khu cũ cấm đường sao? Lái xe lắc đầu đáp Cấm đường thì không Nhưng bên đó hơi vắng vẻ Lúc quay về có khi tôi không tìm được khách khác Viên mục giả nghe xong hiểu rõ lý do Cậu vừa cười vừa nói Hề hey, không sao Anh chờ tôi mười mấy phút Đến lúc đó lại chờ tôi về là được Tài xế taxi nghe thấy là chuyến đi 2 chiều Thì không nói thêm gì nữa Mà đạp ga chạy thẳng đến số 54 đường hướng dương Trên đường đi viên mục giả nói chuyện phiếm với tài xế Bác Tài, không phải trước đây chỗ này rất đông đúc à, tại sao bây giờ lại vắng như vậy? Lái xe thở dài. Ê, chưa còn gì nữa. Năm đó lúc mới lái xe, tôi cũng suốt ngày ở bên đó. Sau này thành phố được cải tạo lại, chính phủ tập trung khai phá khu Nam. Phía thành Bắc này dần dần bị giảm sức hút. Nhà của tôi trước đây ở ngay đầu bên kia. Sau này giá phòng bên thành Nam mỗi ngày một giá, bên thằng Bắc cũng mỗi ngày một giá. Chỉ tội là một bên lên một bên xuống Cuối cùng tôi chỉ đánh bán căn nhà bên thành Bắc Rồi mua một căn bên thành Nam Thật ra viên mục giả cũng biết tình huống bên khu Bắc Khi cậu mới đến thủ đô Cũng thường xuyên cùng với Bạch Kiện Ăn chừng nằm chờ ở nơi đó Ấn tượng của viên mục giã đối với thành Bắc Chính là trị an không tốt Rất nhiều vụ trộm cướp xảy ra ngang nhiên Nhân khẩu lưu động nhiều Và phức tạp Là một khu rất khó quản lý Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã tới đường hướng giường nhưng người lái xe cũng không biết số 54 nằm ở vị trí nào. Thế là viên mục giã bảo anh ta dừng xe bên đường, còn mình đi xuống xe một chút. Người lái xe thấy viên mục dã có vẻ thật thà, bền dặn. Lát nữa, nếu gặp mấy cô gái trang điểm đậm, bắt chuyện với cậu, cậu tuyệt đối đừng để ý đến bọn họ. Gái đứng đường ở đây nhiều lắm. Viên mục giã cười gật đầu với anh ta rồi bước xuống xe. Cậu quá rõ tình huống ở thành bắc này nhưng cậu lại không hiểu nhiều về đường hướng dương. Bây giờ lúc này trời đã tối các cửa hàng bán lẻ hai bền đường đều đã sáng đèn nhưng viên mục giả nhìn từng giấy địa chỉ làm gì có số nắm tư? Cậu gần như đã đi từ đầu phố đến cuối phố nhưng không tìm được số nắm tư mà Lâm Miểu đã nói của điện thoại nhưng cậu cảm thấy Lâm Miểu sẽ không dùng một địa chỉ giả để trêu đùa mình. Sau khi suy nghĩ một chút Viên mục giã xoay người, đi vào một siêu thị nhỏ. Không ngờ vừa vào trong siêu thị, cậu đã thấy một người cao lớn đang đứng trả tiền. Người kia nghe tiếng động thì quay đầu theo bản năng, nhìn về phía viên mục giã. Hai người nhìn thấy nhau xong đều sững sở. Viên mục giã ngạc nhiên vì dáng vẻ của người trước mặt này rất cao to, chắc phải gần 1 m chín. Còn đối phương tại sao lại ngạc nhiên thì viên mục giã cũng không biết. Chẳng lẽ người này trước đây đã phạm tội gì Và từng bị cậu bắt sao? Theo lý mà nói Thì gã cao to lúc này đã thanh toán xong Chắc chuẩn bị rời đi Không ngờ cậu ta nhìn thấy viên mục Dã Thì lại không đi nữa Mà lấy điện thoại ra gọi Viên mục Dã nhìn cậu ta một cái Cậu ra soát lại một lượt ảnh chụp tội phạm truy nã trong đầu Sau khi xác nhận không có người như vậy Mới đi tới trước quầy tính tiền và nói Cho tôi một chai nước Nhân viên phục vụ nghề xong bền thuận tay đưa một trái nước suối cho viên mục giả, Hai đồng, trả bằng thẻ hay tiền mặt? Viên mục giả vừa trả tiền vừa nói Tiền mặt? Phải rồi, xin hỏi số 54 ở chỗ nào? Nhân viên phục vụ nhận tiền xong nghe viên mục giả hỏi như vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía đằng sau cậu và hỏi Trường Khai, các anh tuyển người mới à? Viên mục giả nhất thời nghe không hiểu lắm trong lòng đang nghĩ Người bán hàng này còn chưa trả lời mình Tại sao lại hỏi một câu khó hiểu như vậy nhỉ Trong lúc cậu đang hơi buồn bực Lại bất ngờ cảm giác phía sau bị đè nén rất mạnh liệt Cậu vội quay đầu lại nhìn Thì thấy gã to cào kìa đang đứng sau lưng mình Gã to cào cười xấu xa hỏi Viền mộc dã à? Viền mộc dã hơi choáng váng Bây giờ mình nổi tiếng như vậy à Tùy tiện gặp một người lạ Mà cũng có thể gọi tên mình ra Cậu hơi cảnh giác hỏi Cậu là Lúc này gã to con chủ động vươn tay và nói Xin chào Tôi tên là Trường Khải Tôi đã thấy hồ sơ của anh Ở chỗ tổng giám đốc lầm Lúc này viên mục giã mới hiểu Hóa ra câu vừa rồi của nhân viên phục vụ Trường Khải Các anh tuyển người mới à Là nói với gã to con này Trong nhất thời Bầu không khí hơi xấu hổ Viên mục giã cũng không biết phải nói gì Cậu bền bình tĩnh vườn tài già. Xin chào, tôi đến gặp Lâm Miểu. Trường Khải cũng có vẻ là người dễ bắt chuyện. Cậu ta nghe viên mục dã nói vậy, thì dùng một tay nắm vai cậu, kéo ra khỏi siêu thị. Để nào, tôi dẫn anh đi. Tôi nói cho anh biết, người lần đầu đến số nằm tử sẽ rất khó tìm được cửa vào. Anh không tìm được là chuyện quá bình thường. Người không biết mà nhìn thấy hai bọn họ thân thiết như vậy, đi ra từ trong siêu thị, Chắc sẽ nghĩ rằng họ là bạn thân lâu năm, nhưng thật ra hai người vừa mới quen nhau chưa đến 5 phút. viên mục giả cương ngờ ngác bị dẫn vào một ngõ nhỏ. Số 54 đường hướng dương hoàn toàn không giống với tưởng tượng của viên mục giả Cậu cảm thấy nếu là văn phòng làm việc thì cũng nên có dáng vẻ của nơi làm việc. Nhưng trường khai dẫn cậu dễ ngang rồi lại dễ dọc, đi tới đi lùi cũng toàn là ngõ nhỏ bằng gạch đỏ và mái ngói xanh. Lục viện mục giã sắp không nhịn được chuẩn bị hỏi số năm tư ở chỗ nào thì thấy trường khai đi đến trước cửa một ngôi nhà và nói đến rồi viên mục giã nhìn cánh cửa cậu phát hiện trên đó đúng là treo số năm tư cậu lập tức có cảm giác bị người khác trêu đùa chỗ sập sệ thế này mà là công ty cái gì mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn kiên trì đi theo trường khai vào trong vì cậu muốn xem lâm miểu muốn giở trò gì Trong nhà và ngoài nhà chồng cũng không khác nhau nhiều. Nhìn qua chắc là nhà cũ xây vào những năm 70-80, chỉ cần thêm mười mấy hai mươi năm nữa là có thể trở thành kiến trúc có tính lịch sử như tứ hợp viện ở Kinh Thành. Nhưng viên mục giã không ngờ, tiến vào trong sân vẫn chưa xong, mà Trường Khải lại dẫn cậu rẽ trái rồi rẽ phải, lúc vào cửa này lúc lại ra cửa khác. Đến khi cậu sắp chóng mặt thì một tòa nhà càng cũ kỹ hơn, xuất hiện trong mặt cậu. Nếu mấy cái nhà trước đó nhìn giống năm 70-80, vậy căn nhà trước mặt này chắc phải ngược dòng tìm hiểu đến trước giải phóng. Viên mục Dã ngờ ngác ngẩng đầu lên nhìn, cậu hơi nghi ngờ không biết liệu có phải mình xuyên về thời cổ hay không. Trường khai thấy Viên mục giã ngẩn người nhìn căn nhà nhỏ thì cười bảo Thế nào, hè, tòa lầu này đặc biệt chứ? Tôi nghe Tổng Giám đốc Lâm nói Tòa nhà này vài năm trước, suýt nữa trở thành kiến trúc được bảo vệ. Nhưng vì nó được Nhật Bản xây trước giải phóng, nên không được thông qua phê duyệt. Viên mục giã nhìn qua rồi nói. Bình thường có mấy người làm việc ở đây. Trương Khai thành khẩn gật đầu. Đúng thế, anh đừng thấy dáng vẻ của nó cũ kỹ. Nhưng làm việc trong đó rất thoải mái, tuyệt đối là đông ấm hè mát. Viên mục giã nghi ngờ, nhìn thoáng qua tòa nhà. Tôi có thể hỏi một chút không? Rốt cuộc thì mấy người làm cái gì ở đây vậy? Trường Khải cười ràn. Hề, hey, nói một cách nghiêm túc thì đây là một trung tâm nghiên cứu khoa học. Vị Lâm Miểu mà anh nói tới, hay còn gọi là tiến sĩ Lâm, là cấp trên của chúng tôi. Mọi người đều gọi là tổng giám đốc Lâm. Viên Mộc dã gật đầu. À, vậy nếu nói không nghiêm túc thì cụ thể là làm cái gì? Trường Khải không ngờ viên mục giả trông chứng chặc đảng hoàng, mà cũng có thể nói như vậy, cậu ta hơi khó xử. Vấn đề này thì anh tự mình hỏi tổng giám đốc Lâm đi, có mấy lời không biết tôi có nên nói bây giờ không. Viên mục giả đã nhận ra Trường Khải là một người rất thật thà, tuổi của cậu ta chắc ít hơn so với mình, nếu như hai người ở bên nhau một thời gian, kiểu gì cũng có thể moi được một số lời từ miệng cậu ta. Nếu bây giờ Trường Khải không chịu nói, thì viên mục giã cũng không ép buộc. Dù sao, cậu cũng đã đoán được 7 phần. Thế là cậu không nói thêm gì nữa, mà đi thẳng vào trong. Phòng cách bên trong tòa nhà lại khá hiện đại. Tổng thể trang trí đều là màu xám trắng, cũng có dáng vẻ của một trung tâm nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là sau khi vào cửa sẽ phải kiểm tra trong mắt, chứ không phải quét thể. Viên mục giã thấy đẳng cấp an ninh nơi này không hề thấp. Chỉ có điều hiện tại cậu chưa đoán được Nó là đơn vị thuộc cấp bậc nào Tiếp theo trường khai Dẫn cậu vào một gian phòng làm việc Trên tầng 4 Tiến sĩ Lâm đang chờ cậu ở đó Trường khai dẫn viên mục Dã vào xong Thì rất biết điều mà xoay người rời đi Chỉ còn lại viên mục Dã Và lấp miểu Bốn mắt nhìn nhau Viên mục Dã hỏi thẳng Nói đi anh tìm tôi là có mục đích gì Lâm miểu cười Đứng dậy rót trà cho cậu Hề chàng trai trẻ Tính tình đừng nóng vội như vậy. Mấy ngày nay, nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Uống chén trà cho ấm người trước đã. Viên mục Giả nhận chén trà, sau đó tiện tay đặt nó lên bàn rồi hỏi Anh có quan hệ thế nào với Lâm xâm? Lâm miểu nghe vậy thì ngồi trở lại ghế rồi đáp Ông ấy là cha tôi, cho nên tôi biết tư liệu của cậu cũng không có gì lạ, phải không? Viên mục Giả đương nhiên không dễ dàng tin tưởng. Thứ ông Lâm biết cũng chỉ là một chút tư liệu của tôi năm đó mà thôi. Nhưng những gì anh có lại là tôi của bây giờ. Lâm miểu nghe giọng viền mục dã có ý chất vấn, bền cười nói. Cậu không cần khẩn trương. Đầu tiên tôi tìm đến cậu là do tôi biết được sự tồn tại của cậu từ một chút di vật cha tôi để lại. Thật ra lĩnh vực nghiên cứu của hai cha con tôi rất gần nhau. Năm đó nếu không phải ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc hai người chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi. Viên Mục Dã hỏi: nếu đã như vậy, tại sao năm đó anh không đến tìm tôi mà phải chờ tới tận bây giờ? Lâm Miểu thở dài: ai, bởi vì năm nay tôi mới lấy được chỗ gì vật của cha mình. Sau khi biết sự tồn tại của cậu, tôi đã đến Quảng Tây đầu tiên. Nhưng lúc đó cậu đã rời Quảng Tây đến thủ đô. Lúc tôi biết cậu đã có cuộc sống của người bình thường. Đồng thời có được một công việc yêu thích Tôi không muốn làm phiền cậu nữa Đến thời gian trước Tôi biết tình hình cậu gần đây không tốt lắm Cho nên mới tìm mọi cách Để xuất hiện trong mặt cậu Viên mục giã nghề lầm miểu nói một đống thứ Nhưng sự nghi ngờ trong lòng cậu vẫn không hề giảm Cậu uống một ngụm trà để bình phục tâm tình Rồi hỏi tiếp Anh muốn có được thứ gì từ tôi Cậu hỏi rất trực tiếp Khi đối mặt với những việc mà mình không biết, cậu luôn có thái độ như vậy. Lâm miểu cũng nhận ra sự nghi ngờ trong mắt viền Mộc giã. Anh ta cười, sau đó rút vài quyền tạp chí trên giá sách giá, đặt trước mặt cậu. Trên này có một số tư liệu thực tế về tôi, còn lại cậu có thể tra tìm trên mạng. Như vậy thì hai người chúng ta đều sẽ hiểu rõ về đối phương. Viền Mộc giã cầm quyền tạp chí lật vài tờ. Cậu phát hiện bên trong có một bài giới thiệu về tiến sĩ Lâm Miểu. Trong lĩnh vực khoa học thần kinh bây giờ, anh ta không hề thua kém so với tiến sĩ Lâm sầm năm đó. Lâm Miểu thấy cậu tập trung xem tạp chí thì vừa cười vừa nói Tôi biết cảnh sát thường có thói quen nghề nghiệp, rất hay thích tra hỏi. Nhưng cậu không cần làm thế đối với tôi. Quan hệ giữa tôi và cậu còn mật thiết hơn cậu tưởng nhiều. Nếu như cậu nguyện ý tin tưởng tôi, tôi sẽ trở thành người đáng tin nhất trên thế giới này của cậu. Giống như năm đó, cậu đã từng tin tưởng cha tôi vậy. Mấy lời này của Lâm Miểu cũng không làm viên mục dã dao động, bởi vì những gì đã trải qua từ nhỏ đến lớn, khiến cậu hiểu niềm tin giữa con người với con người là thứ khó kiểm chứng nhất. Cho nên trong lòng viên mục dã đã không còn khái niệm người đáng tin cậy nhất nữa rồi. Hơn nữa, cậu cứ như bị dính vào một lời nguyền, Cứ khi nào cậu tìm được một người có thể tin tưởng được, thì người đó sẽ dùng cách bất ngờ nhất để đột ngột rời khỏi cuộc sống của cậu. Cậu lạnh lùng hỏi, Muốn trở thành người mà tôi tin tưởng nhất, thì việc đầu tiên là phải sống dai. Anh làm được không? Lâm Hiểu nghe vậy, thì đứng lên đi tới bên cạnh viên mộc giã, nói, Tôi biết chuyện trả mình đột nhiên qua đời đã khiến cậu bị tổn thương rất lớn. Điều đó đã làm cậu không còn mở lòng với ai. Nhưng có lúc, trong lòng không có người để mình tin tưởng, thì sẽ vô cùng cô đơn. Nó sẽ làm cậu cảm thấy sống mà chẳng vui vẻ, thậm chí còn thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu là người bình thường mà bị lấp miều dao động như vậy, chắc đã sớm móc tìm móc gàn già, nhưng viên mục giả lại không muốn nghe anh ta tiếp tục tẩy não, cậu trầm giọng xuống. Tốt nhất anh cứ nói thẳng ra đi. Con người của tôi chỉ thích đi thẳng vào vấn đề. Lâm Miểu hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười lắc đầu. Ha, tính cách của cậu đúng là giống hệt như cha tôi đã nói trong bút ký. Được rồi, vậy tôi không lòng vòng nữa. Thật ra tổ nghiên cứu khoa học của chúng tôi nghiên cứu một số hiện tượng kỳ dị mà khoa học không giải thích được. Ví dụ như việc cậu có thể nhìn thấy người chết. Lâm miểu nói đến đầy cố ý dừng lại một chút anh ta dương mắt nhìn mặt viền mục dã, thì phát hiện ánh mắt cậu hơi lấp lóe, dường như bắt đầu có hứng thú Lâm miểu nói tiếp loại năng lực này của cậu có thể gọi là lực lượng hay còn gọi là từ trường tư duy là nội dung quan trọng nhất mà cha tôi nghiên cứu năm đó lúc đấy nhờ có cậu nên cha tôi mới chính thức xác nhận có tồn tại từ trường tư duy Nhờ nghiên cứu chỉ chứng minh được Cậu có thể đọc từ trường tư duy của người chết lưu lại Tại một số hoàn cảnh đặc biệt Nếu như tiếp tục nghiên cứu Sẽ có thể phát hiện Loại năng lượng này thật ra mạnh mẽ và dày đặc Hơn so với ông ấy tưởng nhiều viên mục giã không nhịn được mà hỏi tiếp Có nghĩa là gì? Lâm miểu thấy viện mục giã có phản ứng Bèn kéo một ngăn tù bên cạnh rồi lấy ra một tập tài liệu đưa cho cậu cậu nhìn xem có biết người này không viên mục Dã cầm cặp tài liệu rồi mở ra xem cậu phát hiện có một tờ giấy chứng nhận dài khoảng 70cm kẹp trong đó có lẽ khuôn mặt này hơi xa lạ đối với cậu nhưng cặp mắt phượng dài hẹp đó lại khiến cậu cả đời không quên cậu vội vàng hỏi người này là ai làm thế nào để tìm hắn lầm miểu tiếc nuối nói Tôi cũng không biết thân phận thật sự của người này, hơn nữa không thể nào tìm được hắn. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu, cái hắn dùng để hại chết bạn cậu chính là từ trường tư duy thăng cấp, cũng chính là lợi dụng từ trường tư duy mạnh hơn để ảnh hưởng đến từ trường của người khác, từ đó có thể điều khiển người ta răm rắp nghe lời. Viên mục giả nhìn chăm chú vào người trong ảnh rồi hỏi: Nếu anh đã không trả được thân phận thật sự của hắn, Vậy làm thế nào có được tấm ảnh này? Lâm Miểu suy nghĩ rồi trả lời. Ngoại trừ tấm ảnh này là do hắn tự chụp. Sau khi hắn nhập cảnh thì toàn dùng tư liệu giả. Viên mộc giã đưa ra nghi vấn. Ý của anh là hiện giờ hắn không còn ở trong nước sao? Lâm Miểu gật đầu. Đúng, bây giờ hắn không còn ở trong nước. Mà tôi lại không tra được hắn đã đi nước nào. Tiểu viên, tôi biết cậu rất muốn bắt hắn. Nhưng với năng lực bây giờ của cậu mà gặp lại hắn, thì kết cục của cậu cũng chỉ có thể giống cô gái đó mà thôi. Đêm hôm đó, lúc gặp hắn, cơ thể của cậu có phản ứng gì không? Viên mộc dã nghề vậy thì nhắm mắt, sau đó nhớ lại lúc cửa thang máy mở ra, rồi từ từ nói với Lâm Miều. Đầu tiên tôi ngửi thấy một mùi thảo dược nhẹ nhẹ, sau đấy cảm thấy trong đầu có một tiếng vang. Lâm miều thở dài. Hời, xem ra lúc đó hắn cũng muốn ảnh hưởng đến từ trường của cậu, nhưng không thành công. Hoặc có thể nói, lúc đó hắn không muốn giết cậu, nên cậu mới tránh được một kiếp. Tiểu viên, nếu cậu muốn tự tay bắt được kẻ này, cậu nhất định phải làm cho mình mạnh mẽ đến mức có thể chống lại hắn. Nếu không khi có cơ hội gặp lại Cậu cũng chỉ có thể bỏ qua Như lần trước mà thôi Mấy câu nói này Của Lâm Miểu mới thật sự đi vào lòng Viên Mục giả. Cậu biết Lâm Miểu nói đúng Mặc dù lực lượng của Viên Mục giả mạnh hơn So với người bình thường Nhưng vẫn kém hơn nhiều Người đàn ông mắt phượng kìa Bảo sao cha mẹ Lý Tử Y biết sự thật Mà vẫn không dám nói ra Bởi vì người có được sức mạnh như vậy Thật đáng sợ Đơn giản là không có gì có thể chói buộc hắn. Nghĩ đến đây, viên mục dã dường mắt nhìn Lâm Miểu và hỏi. Tổ chức của anh chỉ có hai người sao? Dĩ nhiên là không. Hôm nay bọn họ đều đã ra ngoài điều tra vụ án. Chỉ có trường khai ở nhà trực ban. Bình thường tôi cũng không hay về đây. Vì hôm nay có cậu tới, tôi mới cố ý quay về. Viên mục giã lập tức hỏi. Vụ án à? Vụ án gì? Ở đây đâu phải cơ quan chấp pháp, có quyền được phá án sao? Lâm miểu cười khoát tay, Tôi nói vụ án này không giống với những vụ án trước đây của cậu đâu. Nói chung là cậu có thể yên tâm. Việc hoạt động của chúng ta hoàn toàn hợp pháp. Cậu không cần lo mình rời vào tổ chức phi pháp nào đâu. Lâm miểu nói điền đầy thì cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Lát nữa tôi phải bay đi Tokyo để tham gia hội nghị nghiên cứu quốc tế về thần kinh. sáng mai 10 giờ cậu đến đây lúc đó trường khai sẽ giới thiệu tình huống ở chỗ này cho cậu viên mục giã sững giả tôi còn chưa đồng ý đến đây làm việc mà hơn nữa kể cả khi tôi muốn đến cũng phải từ chức bên công ty bảo vệ kia đã chứ không ngờ lâm miểu nghe xong lại vừa cười vừa nói ánh mắt của cậu đã cho tôi đáp án rồi tôi biết cậu nhất định sẽ gia nhập với chúng tôi cậu cũng không cần lo bên phía công ty bảo vệ Tôi cũng quen biết với Tổng Giám Đốc Đường, để tôi nói thẳng với anh ta là được. Từ khi bước vào đây, viên mục giả vẫn luôn quan sát vị tiến sĩ họ Lâm này. Cậu nhận thấy Lâm Miều có tính thích áp đặt hơn nhiều so với trả anh ta. Tính cách của Lâm Sâm thì ôn hòa hơn. Ngày xưa, lúc viên mục giả vẫn còn nhỏ. Nếu có vấn đề gì, thì Lâm Sâm lúc nào cũng sẽ thảo luận với cậu. Sau khi cậu đồng ý, thì mới đưa ra quyết định. Nhưng Lâm Miểu thì khác, anh ta dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của viên mục giả thẳng thắn quyết định thay cậu. Lâm Miểu thấy cậu vẫn còn có vẻ do dự, bèn đi đến vỗ vài và nói, Tiểu viên, với năng lực của cậu, có làm cảnh sát cũng không phát huy được hết khả năng, chứ đừng nói là chỉ làm vệ sĩ cho người khác. Viên mục giả nhìn về phía giá sách được sắp xếp đầy những quyển sách bằng đủ thứ tiếng. Khi nãy anh nói ông Lâm và anh đang nghiên cứu một lĩnh vực đặc biệt, là lĩnh vực gì thế? Tôi á, chủ đề nghiên cứu của tôi đang ngày càng mở rộng, khoa học thần kinh và tư trường tư duy chỉ là một phần nhỏ. Tóm lại nói một câu khái quát, thì nghiên cứu của tôi được mọi người gọi là siêu sức mạnh tự nhiên. Viên mục giả không thể không ngạc nhiên, cậu ngẫm nghĩ rồi đưa ra thắc mắc. Những cấp dưới của anh đều có tình trạng giống tôi sao? Lâm miểu cười nói vấn đề này thuộc về sự riêng tư của mỗi người họ sẽ tự quyết định việc có cho cậu biết hay không chuyện này cũng giống như khi có người hỏi tôi tình trạng của cậu tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu lúc này cửa bị người khác mở ra trường khai dường như đã tính toán chuẩn thời gian để bước vào cậu ta tươi cười nói với lâm miểu tổng giám đốc lâm đến giờ chúng ta ra sân bay rồi lâm miểu gật đầu Nhìn về phía viên mục giã Đi vừa hay tiện đường Đưa cậu về nhà trước Mặc dù viên mục giã rất ngạc nhiên Sao Lâm miểu biết nhà mình ở đâu Nhưng ngoài mặt không thể hiện ra điều gì Đi theo bọn họ ra khỏi ngôi nhà cũ Trong lúc rời đi Viên mục giã cẩn thận quan sát tình hình bên tầng 4 Cậu nhớ kỹ môi biển bên trên tầng phòng Nhìn thế này thì ngoài tổng giám đốc Lâm già, Ở đây còn có một đội trưởng nữa mới đúng Sau khi đưa viên mục giã về đến nhà, trưởng Khai đưa cho cậu số di động của mình và bảo, Sáng mai anh đến thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ giúp anh làm thủ tụng nhận chức. Viên mục giã khẽ gật đầu, sau đó lễ phép nói tạm biệt với Lâm Miểu, rồi xoay người xuống xe. Khi cậu vào nhà, thấy Kim Bảo vẫn đang ở cửa chờ cậu, viên mục giã cúi người vuốt về đầu nó. Muộn thế này rồi sao mày còn chưa đi ngủ? Kim Bảo vây về, về cái đuôi với cậu mấy lần, sau đó lại chạy quay người cậu. Có vẻ nó đã ngửi thấy mùi lạ. Sau khi đóng chặt cửa, viên mục Dã cười nói với Kim Bảo. Mũi chó của mày đúng là nhạy thật. Tao đổi việc rồi. Công việc lúc trước không hợp với tao. Bây giờ tao đi làm ở một chỗ nghiên cứu khoa học. Viên mục Dã nói xong cậu này lại thấy chột dạ. Căn nhà số nằm từ đường hướng giường kia thật sự là một nơi nghiên cứu khoa học sao? Nhưng sao lại khiến cậu cảm thấy như bị dỡn chơi vậy? Bây giờ cậu cũng không biết bước đi này của mình là đúng hay sai. Nhưng cậu biết môi nhử lâm miểu ném cho cậu thực sự có tác dụng. Viên mục giá ầm thầm thề trong lòng, mình nhất định phải tìm được gã đàn ông có đôi mắt phượng kìa, điều tra ra chân tướng việc, lý tử y tự tử. Bởi vì chuyện đến bước này không còn đơn giản, chỉ là sự kiện của trường trung học số 25 nữa. Thế lực đứng phía sau bước màn, Sợ rằng rất đáng sợ Cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của viên mục dã Đến mức chính cậu còn phải nghỉ việc Cho nên dù không phải vì lý tự y Cậu cũng nhất định phải tra ra được Sáng sớm hôm sau Viên mục dã ra khỏi nhà từ sớm Từ khi trong nhà có một con chó khách Cậu không bao giờ được dậy muộn Ngày nào cũng đúng giờ Kim Bảo sẽ đến liếm láp coi cậu dậy Sau khi để lại bữa sáng cho chó khách Viên mục Dã vội vội vàng vàng, chạy đến số 54 đường hướng Dương. Khi đứng trước cánh cửa mục nát, cậu không khỏi lại cảm thấy nghi ngờ về quyết định ngày hôm qua của mình. Cuối cùng cậu vẫn bấm điện thoại gọi cho Trương Khai, nói là mình đã đứng ngoài cửa. Không bao lâu sau, Trương Khai hấp tấp từ bên trong chạy ra, nhiệt tình nói với viên mục Dã: Chờ sau khi làm xong thủ tục nhận việc là anh có thể tự do ra vào rồi. Đừng thấy chúng tôi làm việc ở nơi bề ngoài tôi tàn thế này thôi, chứ thực tế cấp độ bảo mật ở đây không hề thấp đâu. Đúng rồi, sáng này trong cơ quan không có ai, đội trưởng và mọi người đến chiều mới về. Thật ra bình thường có bác lưu trông cửa, nhưng mấy hôm trước, con trai bác ấy bị ốm nên xin nghỉ. Nên tôi mới ở nhà trong nhà, nếu không tôi cũng sẽ đi theo đội trưởng ra ngoài. Viên mục Dã cười lịch sự. Bảo vệ cũng là công việc rất quan trọng. Mặc dù ngoài miệng cậu nói vậy, nhưng trong lòng cũng thầm đánh giá, trong đội này trường khai ở vị trí thấp nhất, là người dễ bị thay thế nhất. Lần này viên mục giả không cần trường khai dẫn đường, mặc dù ngôi nhà này nhìn như không xây theo quy luật gì, nhưng trên thực tế, sau khi bước vào cửa, đầu tiên là dễ trái rồi dễ phải, lặp lại quy luật này ba lần, thì căn nhà cũ kia sẽ xuất hiện. Trường khai vừa đi trước vừa không ngừng nói, Anh đừng thấy những căn nhà này đã cũ kỹ, nhưng đều là phòng lưu trữ hồ sơ của chúng ta, bên trong đều là những hồ sơ tuyệt mật của số năm từ. Có một số tài liệu chỉ có đội trưởng và tổng giám đốc lầm mới có quyền đọc. Viên mục giả vẫn luôn im lặng nghe trường khai nói rông nói dài mãi không ngừng. Trong lúc đó, thỉnh thoảng cậu cũng thức thời gật đầu đáp lại cậu ta, nhưng tâm tư của cậu đã chảy thẳng đến tầng 4 của tòa nhà trống rỗng kia. nơi đó dường như đang có một sức mạnh thần bí nào đó thu hút cậu sau khi trường khải tiến hành quét võng mạc của viên mục dã thì đưa cho cậu một chiếc chìa khóa nhỏ trông rất bình thường đây là chìa khóa cửa viện anh đừng chỉ nhìn bề ngoài bình thường của nó thực tế đây là một chiếc chìa khóa công nghệ cao đấy cho dù anh ra ngoài đánh một chiếc chìa y hệt cũng không mở được cửa viện của chúng ta đâu viên mục dã nhìn chiếc chìa khóa Trong lòng vô cùng nghi ngờ, có phải trường khai đang khoác lác với mình không? Cái chìa khóa này nhìn thế nào cũng thấy, chỉ là một chiếc chìa khóa bình thường. Cùng lắm chỉ là được chế tạo bằng loại nhôm đặc biệt mà thôi. Nếu chồng này mà còn có công nghệ cao gì đó, thì cái con chó khách trong nhà mình nhất định là chó có trí tuệ nhân tạo. Mặc dù trong lòng vô cùng hoài nghi, nhưng ngoài viện viên mục giả vẫn không nói gì, chỉ yên lặng móc chiếc chìa khóa và chùm chìa khóa của mình. Hoàn thành xong thủ tục nhận chức, Trường Khải dẫn viên mục giã đến một phòng làm việc ở tầng 4. Cậu ta giới thiệu, tờ này anh ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ kia nhé. Viên mục giã nhìn trước bàn đối diện với bàn mình, thuận miệng hỏi một câu, bàn này là ai ngồi? Trường Khải nhếch miệng cười bảo, đương nhiên là tôi. Viên mục giã nghe mà bất giác nhíu mày, vừa nghĩ đến cảnh ngày ngày ngồi đối diện với một người nói nhiều như vậy. Cậu lập tức thấy đau cả đầu Thật ra viên mục giã có khả năng Thích nghi với hoàn cảnh rất tốt Chỉ có một thứ duy nhất mà cậu không dễ thích nghi Đó chính là con người Lúc này trường khai cầm một bức ảnh Chụp tập thể trên bàn mình Đưa cho viên mục giã Đây là tấm ảnh chụp cách đây nửa năm Những người trong ảnh Chính là đồng nghiệp sau này của anh Viên mục giã cầm lấy tấm ảnh Và nhìn kỹ Ghi nhớ hình dáng của những người trong ảnh vào đầu Trong ảnh có 5 người, Trường Khải đương nhiên không cần hỏi, nhất định là người có vóc dáng cao to nhất, chói mắt nhất và bắt mắt nhất trong mấy người còn lại. Bên cạnh Trường Khải là một người đàn ông thấp hơn cậu ta một chút. Người này khoảng 30 tuổi, cao trên 1m8, dáng vẻ chính trực. Bên dưới đôi mày kiếm là đôi mắt thầm thúy khiến người khác sợ hãi. Nhìn qua trông còn giống cảnh sát hơn viền mục giã. Trong tấm ảnh, một tay anh ta ôm trường khai, một tay vòng qua vai một người cô vóc dáng nhỏ nhắn, là một cô gái bình thường. Tuy cô gái này dáng người thấp bé, nhưng toàn thân lại toát ra một loại cảm giác người sống đừng lại gần. Nhất là đôi mắt của cô ta. viên mục giả làm cảnh sát nhiều năm đã từng nhìn qua rất nhiều cặp mắt hung ác tàn nhẫn, ánh mắt của cô gái này không hề có chút dao động, nhưng thực tế bên dưới lại ẩn giấu sát khí. Mặc dù viên mộc giã còn chưa gặp cô ta ngoài đời, nhưng có thể đoán được cô gái này không thể trêu vào. Điều thú vị nhất trong bức ảnh là hai người đứng ngoài cùng hai bên trái phải. Hai người này dù là tuổi tác hay dáng vẻ đều khác nhau một trời một vực. Đầu tiên nói về người đứng bên cạnh cô gái trẻ kia. Có lẽ khoảng 20 tuổi, hẳn là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Chàng trai này dáng người cao gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng. nói đơn giản là trông còn xinh hơn cô gái kìa, nhưng đôi mắt lại vô cùng ngông nghênh, trông dáng vẻ không để ai vào mắt. Người còn lại có dáng dấp hơi già, nhưng viên mục giả đoán tuổi của anh ta chắc chưa quá 40, chưa nói đến dáng người của anh ta vừa đen vừa xấu, đặc biệt là anh ta vô cùng béo, người chỉ cao có mét bảy mấy, mà cái vòng eo như chỉ muốn đua đòi với chiều cao, cả người béo tròn như quả bóng. Viên mục giả thấy mấy người trong ảnh, Cảm giác ngoại trừ người ở giữa, thì những người còn lại đều không hề bình thường. Toàn là những người hiếm thấy. Câu chỉ vào anh chàng đẹp trai có cảm giác chính trực đứng ở giữa. Người này là ai? Trường Khải nhìn lướt qua rồi cười nói. Đây là đội trưởng đoàn phong của chúng ta. Lại đây, lại đây, tôi giới thiệu từng người cho anh. Người đứng bên phải anh đẹp trai này là tôi, thì không cần giới thiệu nữa. Bên trái anh ấy là Tăng Nam Nam. là động vật giống cái duy nhất ở chỗ chúng ta. Tiếc là cô nhóc này tính tình trời sinh đã kỳ quái, không thích giao dù với ai. Thằng nhóc bên cạnh tầng nam nam là hoắc nhiễm. Anh nhìn cái mặt sưng vù của cậu ta mà xem. Tôi cứ nhìn thấy cậu ta là muốn cho cậu ta một trận. Đáng tiếc, dù sao cậu ta cũng nhỏ tuổi nhất ở đây. Tôi đây không thích bắt nạt trẻ con, cho nên không thèm so đó. Có điều nhà nào có đứa con như thế, không khiến cha mẹ tức chết mới lạ. Viên Mộc Dã gật đầu. ờ, tôi cũng thấy vậy. Trường Khải thấy Viên Mộc Dã cũng đồng ý với mình, thì lắc ý nói tiếp. đứng bên cạnh tôi đây là Trường Đại Quân, bởi vì béo, cho nên chúng tôi gọi anh ta là Trường Tròn Vò. Anh ta rất dễ nói chuyện. Anh nhìn anh ta là biết thích ăn uống rồi, chỉ cần nói chuyện về ăn uống với anh ta, thì có thể thào thào bất tuyệt. Viên mục giã nhìn những người trong ảnh hỏi Trường Khải Cậu đến đây làm việc mấy năm rồi? Trường Khải gãi đầu xấu hổ nói À, trước khi anh đến thì tôi là người đến muộn nhất Năm ngoái mới chính thức gia nhập Bây giờ có anh rồi, tôi không còn là người mới nhất nữa Viên mục giã thầm nghĩ trong lòng Trường Khải có thể làm việc cho lâm miểu Đương nhiên phải có chỗ hơn người Có điều với tính cách nóng vội này của cậu ta Không biết sở trường của cậu ta là gì Nghĩ vậy, viên mộc giã trả lại ảnh cho trường khải hỏi Mọi người trong đội phụ trách công việc gì? Không ngờ vấn đề đơn giản này lại làm khó trường khải Cậu ta vỏ đầu bứt tài, nghĩ mãi mới nói Chúng tôi có việc gì thì làm việc đó Cũng không phân công cụ thể Nếu nhiều miễn cưỡng nói công việc Thì mỗi người đều có nắng khiếu riêng Thằng nhóc hóp nhiễm này là cao thủ về máy móc Chỉ cần nói cho cậu ta tên loại máy Cậu ta nhất định sẽ tìm hiểu, nhanh chóng nắm được cách sửa chữa tháo lắp. Tàng Nam Nam là cao thủ máy tính, chỉ cần cô ấy muốn thì không có hệ thống nào không vào được. Còn trường tròn vo có thính lực rất tốt, anh ấy có thể nghe được những âm thanh có tần số vô cùng thấp. Còn tôi, ngoại trừ là người có thần thủ tốt nhất ở đây, tôi còn có một năng khiếu khác. Chớ có cơ hội tôi sẽ biểu diễn cho anh xem. Viên mục giã thấy đối phương giữ lại sở trường của mình không nói, thì biết cậu ta nhất định có một năng lực khiến người khác kinh ngạc, Cũng giống như điều Lâm Miểu đã nói lúc trước, anh ta sẽ không tùy tiện tiết lộ dị năng của mỗi người, nhất định phải do bọn họ tự cam tâm tình nguyện nói ra. Cứ như vậy, cả buổi sáng, Trường Khải và viên mục giã nói rất nhiều chuyện về đồng nghiệp. Trường Khải gần như nói một lượt tất cả những gì cậu ta biết về mọi người cho viên mục giã nghe Thậm chí đến cả từng những điểm nhỏ của mọi người cũng nói cho cậu. Ví dụ nhờ hoắc nhiễm số côn trùng vào bóng tối, trương tròn vò nhìn thấy máu sẽ choáng. tầng nam nam bị dị ứng nặng với đầu phòng. Đội trưởng đoàn chưa từng ăn kẹo. Nói nhiều đến mức khiến viên mục giả thay đổi cách nhìn nhận về trường khai. Cậu không ngờ một người đàn ông cường tráng như vậy mà lại mang trái tìm bà tám đến thế. Đương nhiên việc này còn thể hiện quan hệ của mọi người trong đội không tệ. cho nên những nhược điểm nhỏ như vậy cũng biết. Buổi trưa, Trường Khai dẫn viên mục giá đi ăn sủi cào. Cậu ta vừa ăn vừa nói với viên mục giá. Thật ra, chỗ chúng ta có đồ ăn, cơm nước cũng không tệ. Nhưng mấy ngày này, bác lưu đầu bếp xin nghỉ, cho nên hai người chúng ta đành phải ăn ngoài tạm thôi. Có điều anh cũng không cần lo lắng. Đợi mọi người về là tốt ngày. Đội trưởng đoàn cũng biết nấu cơm, mà còn ngon nữa. Thấy Trường Khai nhắc đến đội trưởng đoàn, Viên mục Dã thuận miệng hỏi Bọn họ đang theo vụ án nào thế Đi lâu không Trường khai thấy viên mục Dã hỏi như vậy Thì nuốt vội miếng sủi cào Sau đó mồm miệng nhồm nhòm nói Bọn họ đi sang tỉnh bên cạnh Đi một tuần Thấy bảo bên đó có một nơi Tên là Cẩm Xuyên Xảy ra chuyện kỳ quái Khiến lòng người hoang mang Tổng giám đốc lầm phái bọn họ đến đó Điều tra nghiên cứu Xem tình huống cụ thể là thế nào Viên mộc giã tò mò, chuyện lạ ư? Chuyện lạ như thế nào? Vừa nói chuyện, Trường Khải vừa vết sạch đĩa sủi cảo trên bàn. Viên mộc giã sợ cậu ta nghẹn, vội vàng đẩy bát cành sủi cảo đến trước mặt cậu ta, uống một ngụm cành đi cho dễ nuốt. Trường Khải cũng không khách sáo, bưng bát uống mấy ngụm mới vui vẻ nói: Sảng khoái, đúng là nước dùng ngon. Sau khi nói xong, cậu ta rút tờ giấy lau miệng, rồi mới nói. Nghe nói là ở Cầm Xuyên có một nhánh sông Kim Thủy hàng năm vào mùa mưa sẽ đổi màu từ xanh sang vàng. Từ trước giải phóng có truyền thuyết nói rằng mỗi khi nước sông biến thành màu vàng sẽ có người mất mạng. Không nhiều hơn cũng không ít hơn mỗi năm bốn mạng người. Về mục giã nói truyền thuyết từ trước giải phóng sao có thể tin. Trường Khải cười thần bí. Đương nghiền không chỉ đơn giản như vậy Nếu như đó chỉ đơn giản là một truyền thuyết thì tổng giám đốc lầm sẽ không phái đội trưởng đoàn và những người kia đến đó. Sau đó trưởng khai mới kế chi tiết từ đầu đến cuối câu chuyện cho viện mộc dã nghề. Ở cầm xuyên vẫn luôn lưu truyền một chuyện xưa. Tương truyền vào năm đầu tiên của triều nguyên trên trời đột nhiên nổi lên cuồng phòng bốn phía. Dân chúng xung quanh nhìn trong tầng mây dường như thấy có ánh sáng chiếu ra. Trên trời xét đánh chớp giật trồng mây Dường như có hiện tượng khác thường, dân chúng không ai dám ra khỏi cửa, sợ hãi trốn trong nhà một đêm. Ai ngờ sáng ngày hôm sau có một người đàn bà ra bờ sông múc nước, lại phát hiện có một con rắn to như cái thùng nước màu vàng kim nằm bên bờ sông. Người đàn bà kia sợ quá, vừa bò vừa chạy đi gọi người, đến khi mọi người trong thôn chạy ra bờ sông xem thì tất cả đều sợ hãi. Hóa ra đó không phải là một con rắn lớn màu vàng, Mà làm một con rồng thật Nhưng không biết vì sao nó lại chết Lúc đó Người mông cổ vừa thành lập triều nguyên Vô cùng kiêng kỵ mấy thứ dị tượng Nhờ kim long hiển hiện Một khi phát hiện nơi nào Có loại dị tượng trên trời rơi xuống này Không khéo cả làng Sẽ bị giết người diệt khẩu. Người dân sợ chuyện này sẽ đến Tài bình lính triều nguyên Thế là ra tay tách thi thể kim long Thành từng đoạn ném xuống sông Cũng chính là sông kim thủy sau này Vốn cho rằng chuyện như thế là xong Nhưng người dân không ngờ được Năm tiếp theo cầm xuyên gặp đại hạn Mấy tháng liên tiếp không có một giọt mưa nào rơi xuống Lúc đó sông Kim Thủy vẫn như một dòng sông bình thường Không có gì kỳ lạ Bởi vì khổ hạn cũng sắp hết nước Sau đó người dân mời một vị pháp sư Về làm lễ cầu mưa bên bờ sông Kết quả sau khi lễ xong Vị pháp sư nói với người dân rằng Trong sông có linh hồn của dòng quấy phá chính nó đã khiến những con rồng đưa mưa đến đầy chạy mất, cho nên cẩm xuyên mới bị hạn hán lâu như vậy. Nếu như muốn nắng hạn gặp mưa rào, nhất định phải dùng hai đôi đồng nam đồng nữ tế sông mới có thể hóa giải. người dân vì mạng sống đành phải góp một khoản tiền đi tìm người môi giới để mua về hai bé trai và hai bé gái ném vào nơi nước chưa cạn hết. nói ra cũng rất kỳ lạ khi bốn đứa trẻ kia bị ném vào sông. Dòng sông đang từ khô cạn, nhìn thấy đáy, từ từ trở nên đục ngầu. Cùng lúc đó dòng nước cũng dần dần dâng lên, đến khi nước cả con sông biến thành màu vàng lấp lánh. cái tên Kim Thủy cũng từ đó mà được dùng cho đến nay. Người dân tưởng rằng chuyện như vậy là giải quyết xong. Nhưng Pháp Sư lại nói với bọn họ, sau này cứ đến mùa này hàng năm, đều phải tế bé trai bé gái cho hồn dòng trong sông. Nếu không, cẩm xuyên sẽ không thu hoạch được gì. Từ đó về sau, hàng năm người dân bên cạnh dòng sông đều hiến tế bốn đứa trẻ an ủi oán khí của con rồng bị cắt rà kia. Mà từ đó về sau cứ đến mùa mưa, sông Kim Thủy sẽ chuyển từ màu xanh thành màu vàng. Có điều truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng người già ở Cẩm Xuyên bây giờ cũng chỉ được nghe nói về chuyện này mà thôi, chưa từng có ai nhìn thấy chuyện tế sông đó. Nhưng chuyện nước sông hàng năm cứ đến mùa mưa sẽ chuyển từ xanh sang vàng. là chuyện thật luôn diễn ra. Chuyện này cũng trở thành một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Không ngờ bắt đầu từ ba năm trước, quanh lưu vực sông Kim Thủy, mấy năm liền, liên tiếp xảy ra chuyện. Mỗi năm số người chết không nhiều không ít, vừa đúng hai nam hai nữ. Trong phút chốc lời đồn đoán rầm rỗ khắp nơi, loạn hết cả lên. Trong đó, có một chuyện được nhắc đến nhiều nhất, chính là ba năm trước đây, ở thượng nguồn sông Kim Thủy, Có xảy một trạm phát điện quy mô nhỏ, bởi vậy đã kinh động đến lòng hồn ngủ say ngàn năm, mới khiến ác lòng gây họa cho con người. Sau này chuyện càng truyền đi, càng quái dị, khiến người dân vèn sông hàng năm cứ đến mùa mưa là đêm gà sống vịt sống đến tế cạnh sông Kim Thủy, bề ngoài rất hoành tráng. Chuyện này còn có một số người quẩy lại thành video phát tán lên mạng, trở thành một tục lệ đặc biệt ở nơi đó. Nhưng dù sao đây cũng là hoạt động mê tín dị đoan, chính phủ sẽ không để phát tán tầm ảnh hưởng, nên đã giao cho Lâm Miểu phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, điều tra rõ chuyện này, đồng thời còn phải làm thành một báo cáo chi tiết. viên Mộc Giã cảm thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân, bởi vì nếu sự cố lần thứ nhất và lần thứ hai là trùng hợp, thì lần thứ ba tuyệt đối không thể dùng từ trùng hợp để miêu tả được nữa. Nhưng Trường Khải cũng đã nói hết những chuyện cậu ta biết, Muốn biết chi tiết hơn, thì phải chờ những người kia quay lại. Sau khi ăn cơm, hai người quay về ngôi nhà số 5 từ Nhưng vì viên mục giả mới nhận chức, Trường Khải cũng không có việc gì giao cho cậu, cho nên hai người bọn họ ngồi trong phòng làm việc chưa điện thoại. Cũng có thể là do nhàm chán quá, khiến viên mục giả trời một lúc đã ngủ gật. Trong thoáng chốc, cậu nghe được có mấy người đi về hướng này vừa cười vừa nói. Cậu nghe thấy trong đó có một giọng nói thổ lộ, Đội trưởng đoàn, nghe nói số năm tư chúng ta có người mới đến hả? Tiếp đó, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp cất lề. Ờ, đã nghe Tổng Giám đốc Lâm nhắc đến cậu ta, xuất thần là cảnh sát, nghe nói thân thủ không tệ. Một giọng nói trẻ con mỉa mai, Dừng, thân thủ tốt thì có gì hơn người? Số năm tư chúng ta từ khi nào dựa vào thân thủ để nhận người rồi thế? Cũng đâu phải tuyển nhân viên bảo vệ. Giọng nói mấy người kia lúc xa lúc gần. Lúc thì như nói ngay bên tài Lúc lại như đang ở dưới tầng dưới Khiến viền mục dã sốt ruột càng muốn nghe cho rõ Không ngờ đúng lúc này cậu đột nhiên cảm nhận được Một ngọn lửa nóng rực đang đến gần mình Khiến ra cậu nóng lên Cảm giác này quá mãnh liệt Đến mức viền mục dã phải ngồi bật dậy Nhưng đến khi nhìn rõ thứ đến gần mình Cậu mới nhận ra là trường khai Đang muốn gọi mình dậy Trường khai buồn cười nói Hề hey, anh ngủ say thật đấy Tôi gọi mãi cũng không thấy tỉnh. Đi nào, chúng ta xuống dưới đón bọn họ. Bọn họ vừa mới vào. Viền mục giã vừa tịch lại từ trong giấc mơ, còn chưa tỉnh hẳn, đã bị lôi xuống cầu thang. cậu vừa đi vừa nhớ lại giấc mơ kỳ quái kìa. Vừa sao vừa rồi, mình lại mơ nghe thấy tiếng nói chuyện của những người đồng nghiệp còn chưa gặp mặt. Lúc hai người đi đến sành tầng một, thì đúng lúc mấy người đoàn phòng từ bên ngoài bước vào. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính trên cửa lớn, nhẹ nhàng phủ lên người bọn họ như rát một vầng hào quang quanh người. Viên mục giả nhìn mấy người kia vừa cười vừa nói, tạo cho cậu cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên viên mục giả nhìn thấy mấy người đoàn phong. Nhiều năm sau này, cậu vẫn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, còn nhớ mang máng mỗi người bọn họ đều mang theo hào quang xuất hiện trước mặt mình, dường như trong nháy mắt đã chiếu sáng cuộc sống u ám của người khác. Viên Mục Giả hay xấu hổ trước mặt người lạ Cậu không biết phải phản ứng Với người nhiệt tình như Trường Khai thế nào Nhưng hiển nhiên tính cách của Trường Đại Quân Với Trường Khai giống nhau Vừa nhìn thấy nhau đã dàng tay ôm thật chặt Cứ như hai ông bạn già Rất lâu rồi mới gặp lại vậy Còn đoàn phòng thì nhìn Viên Mục Giã vô cùng thân mật Chờ Trường Khai giới thiệu bọn họ với nhau Viên Mục Giã nghĩ Trong một đội có người có tính cách như Trường Khai Và Trường Đại Quân cũng có điểm tốt Đó chính là cả đội sẽ không bao giờ buồn chán. Quả nhiên, người đầu tiên nói chuyện chính là Trường Đại Quân. Anh ta nhìn về phía Trường Khai và nói Ê, Tiểu Khai Tử, đây chính là đồng nghiệp mới đến hả? Trường Khai nghe Trường Đại Quân gọi mình như vậy thì khó chịu. Trường tròn vò, anh có thể đừng gọi em là Tiểu Khai Tử nữa không? Ai không biết còn tưởng anh đang gọi đồ ngốc đấy. Trường Đại Quân cười xấu xa. he he tên nhóc thối nhà cậu. Cậu gọi tôi là trường tròn vò tôi vẫn chịu Sao tôi không được gọi cậu là tiểu khai tử Đừng lăng nhăng Mau giới thiệu chúng tôi đi Trường khai kéo viên mục dã rồi giới thiệu Đồng nghiệp mới Tên là viên mục dã Anh ấy là người khá thẹn thùng Mọi người tuyệt đối không được mắt nạt anh ấy Giống như lúc em mới đến đâu đấy hoắc nhiễm lấy bà lô ra khỏi nơi kiểm tra an ninh Khuôn mặt khó chịu Anh có bị bệnh không Ai bắt nạt anh Trường Khải dường như trời sinh đã không hợp với Hoắc Nhiễm. Cậu ta nghe thấy Hoắc Nhiễm nói vậy thì hừ một tiếng. Hờ, chẳng biết thằng nhóc này suốt ngày giả vờ làm người lớn trong mặt tôi. Tối ngày, chỉ tôi làm cái nọ cái kia. Hoắc Nhiễm tức giận. Dừng, anh cho rằng ai cũng có cùng chỉ số thông minh như anh chắc. Trường Khải vừa định chửi một câu, thì thấy đoàn phòng lên tiếng. Bớt nói đi, bao nhiêu ngày rồi mới gặp nhau, vừa gặp đã trành ngay được. Nói rồi anh ta nhìn về phía viên mục giã và nói Chào tiểu viên, tôi là đội trưởng đoàn phòng Cậu đừng thấy lạ, hai thằng nhóc trường khai vào hoắc nhiễm này lúc nào cũng thế Không có việc gì là thích đấu võ mồm, cậu quen dần đi Viên mục giã vừa cười vừa đưa tay ra nói Không sao, tôi cảm thấy bọn họ như vậy cũng hay Đội trưởng đoàn, tôi vừa mới đến, còn nhiều điểm chưa quen Công việc sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn Đoàn phòng bắt tay với cậu Cậu không cần khách giáo như vậy, sau này chúng ta là người một nhà, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi. Người cuối cùng đi qua cổng kiểm soát an ninh chính là cô gái Tăng Nam Nam. Cô ta kéo vali đi qua viên mục dã thì dừng lại, sau đó đánh giá cậu một lượt, giọng lạnh lùng. Lại thêm một kẻ ngốc bị lão lầm lừa đến đây. Xin chào, tôi tên là Tăng Nam Nam. Viên mục dã không biết nên nói gì, đành gượng gạo cười trừ. À, xin chào, tôi là viên mục giã. Lúc này, sau khi trường đại quần nghe thấy tàng nam nam chào hỏi thì đi qua vô vài viên mục giã Cậu đừng nghe con bé kia nói việc cậu đến đây là lựa chọn chính xác nhất trong đời cậu đấy Cậu đừng thấy chúng tôi toàn một đám người kỳ kỳ quái quái vứa va vứa vần Chờ quen rồi cậu sẽ biết chúng tôi rất tốt hoắc nhiễm đi đầu tiên nghe thấy trường đại quần nói đến từ vứa va vớ vần lập tức quay lại phản bác Anh đại quân nói cho rõ ràng nhé ở đây ngoài anh ra làm gì có ai vứa va vớ vần Trường đại quần dường như rất chiều cậu nhóc hoắc Nhiễm ít tuổi nhất trong đội này. Anh ta không hề phản bác mà cười giả là Hè, đứng, đứng, đứng, không phải toàn vỡ va vỡ vẩn, cơ nhìn dáng dấp tiểu nhiễm của chúng ta là dấu hiệu rõ nhất. hoắc Nhiễm khó chịu ra mặt. Buồn nôn quá, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là tiểu nhiễm. Về mục dã nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Không biết có một ngày mình sẽ hòa nhập vào trong đó, khiến cuộc sống thêm tự tại một chút hay không nhỉ. Cứ như vậy cậu quay lại làm việc tập thể. Thật ra từ nhỏ đến lớn, viên mục gia luôn là một người cô độc. Mặc dù cậu không thường qua lại với người khác, nhưng lại thích những nơi náo nhiệt. Có lẽ chỉ như vậy mới không làm điểm kỳ lạ của bản thân nổi bật ra ngoài. Sau đó viên mục giã đi theo mọi người, đến phòng họp ở tầng 4. Trường Khai không chờ được nữa hỏi đoàn phòng. Đội trưởng, tình hình vụ này thế nào? có tả dị như lời đồn không? Kết quả không đỡ đoàn phòng lên tiếng, hoặc nhiễm đang chỉnh lý tài liệu đã tỏ về khinh thường. Cái dám mậy biết trước có chuyện như vậy chúng ta đã không đi. Trường Khải không hiểu nên nhìn về phía trường đại quân. Anh đại quân, anh nói đi, có chuyện gì thế? Trường đại quân uống một ngụm trà hoa nhài cao cấp vừa pha, sau đó hừ một tiếng. Tôi đã nói rồi, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện linh dị như thế? Cuối cùng điều tra thì toàn do con người gây ra. Cuối cùng đoàn phòng đưa tài liệu điều tra cho Trường Khải, anh ta tiếp lời. Chuyện này không trong phạm vi điều tra của chúng ta, có điều chúng ta đến đó cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng giúp được cảnh sát ở đó phá một vụ án mạng. Hóa ra sự thật trong chuyện sông Kim Thủy ăn thịt người, hai chuyện trước thì đúng là trùng hợp, nhưng còn cái thứ ba thì là do có người nghe được truyền thuyết kìa, Nên đã cố ý dựa vào đó để hại người. Đoàn sông xảy ra chuyển, nằm gần một đoạn đường cái, là một ngã rẽ đột ngột. Nếu như ai không quen đường đi đến chỗ của đó, không kịp thời gian giảm tốc, sẽ bị rơi xuống sông rất nguy hiểm. Hai sự cố trước đó, một là do một người xây rượu lái xe, chở theo ba người bạn lao thẳng xuống sông. Vụ còn lại là một nhà bốt người đi ngang qua chỗ của, vì chưa quen đường, lại thêm trời tối nhìn không rõ. cho nên cả nhà cùng bị rơi xuống sông. Thật ra sau khi cảnh sát giao thông ở đó kiểm tra số liệu, đã phát hiện chỗ rẽ đó hàng năm có không ít vụ tai nạn. Chẳng qua là những người khác mạng lớn sẽ không bị rơi xuống sông, hoặc là rơi xuống sông rồi, nhưng vì lúc xảy ra tai nạn là ban ngày, nên nhanh chóng được người khác cứu lên bờ mới không dẫn đến thường vọng. Mà hai chuyện ồn ào được nhắc đến đều xảy ra vào ban đêm, Chờ đến khi có người phát hiện thì người trong xe đã chết đuối hết rồi. Nếu như nhất định phải tìm ra điểm tương đồng giữa hai vụ tai nạn này thì là mỗi vụ đều có bốn người chết đều là hai nam và hai nữ thời điểm xảy ra chuyện đều vào trước mùa mưa hàng năm. Nhưng vụ tai nạn giao thông thứ ba xảy ra vào năm này lại không đơn giản như vậy. Tuy cũng là chết bốn người trong bốn người chết cũng là hai nam hai nữ nhưng theo như điều tra hiện trường của cảnh sát giao thông thì phát hiện trước khi xe lao xuống sông, không hề có dấu hiệu phanh xe, dường như là nhấn ga lao thẳng xuống sông, giống như muốn tự tử. Bởi vậy điều này đã khiến mọi người nghi ngờ, có phải bọn họ đã bị thứ gì đó mê hoặc tự mình lao xuống tế sông hay không. Nhưng sau khi đội đoàn phòng tiến hành điều tra sự việc, thì sự tình không hề đơn giản như vậy. Vụ án này có điểm đáng ngờ hơn so với hai vụ án trước. Đầu tiên là thi thể người chết không bị mắc lại trong xe, mà bị dòng nước cuốn đi xuống hạ dù cách đó mấy km cuối cùng bị cỏ lau ven sông ngăn lại nhưng cửa sổ xe lại không có dấu hiệu bị phá vỡ điều này chứng tỏ thời điểm xe rơi xuống nước cửa kính xe đang mở như vậy vấn đề là nếu khi xe rơi xuống nước cửa kính đang mở thì tại sao mấy người kia lại không bơi ra ngoài theo điều tra sơ bộ của cảnh sát giao thông thì họ nhận định những người đó chết trong khi đang thoát ra ngoài Thế nhưng sau khi đội đoàn phòng đến điều tra lại hiện trường thì trong 4 người chết có ít nhất 3 người biết bơi. Tự hỏi một người biết bơi sao lại chết đuối ở một chỗ nước sâu chưa đến 5 mét. Trừ khi lúc đó mấy người trong xe đang trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo mới không thể nào thoát ra được. Sau đó cơ quan pháp y của cảnh sát khi kiểm tra thi thể cũng xác nhận điểm này. Đó chính là trong dịch dạ dày của họ có hàm lượng cồn rất cao cho nên đã nhận định Bọn họ điều khiển xe khi xây rượu mới dẫn đến thảm kịch đó, nhưng khi đó ai là người khởi động xe mới là vấn đề. Lại nói đến quan hệ của bốn người này, họ đều là đồng nghiệp cùng công ty, quan hệ cũng tương đối tốt, trong đó có hai người còn có tin đồn đang ngoại tình với nhau. Vì thế đội đoàn phòng đã điều tra tài khoản mạng xã hội của những người đó, thông qua mánh khuấy kỹ thuật phát hiện trong đó có một cô gái tên là Thẩm Bình Bình. Trước khi xảy ra chuyện đã từng đăng liên tiếp video và ảnh liên quan chat, nhưng không lâu sau đã xóa đi. Thế nhưng chính việc xóa video và ảnh này đã bộc lộ ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đầu tiên là thời gian xóa video không đúng, bởi vì căn cứ theo báo cáo kiểm tra pháp y cùng với video giám sát hiện trường, bốn người này gặp tai nạn tại khúc cua vào lúc 11 giờ 25 phút, thời gian tử vong pháp y đưa ra. là trong khoảng từ 11 giờ 30 đến 12 giờ. Nhưng thời gian đoạn video của thẩm Bình Bình bị xóa khỏi WeChat là 2h57 phút dạng sáng ngày hôm sau. Tự hỏi một người đã chết đuối dưới sông làm thế nào xóa bỏ video trên WeChat. Cuối cùng, cao thủ máy tính tầng Nam Nam đã dùng thủ thuật khôi phục lại đoạn video kìa. Cũng nhờ đoạn video được khôi phục mới giúp cảnh sát nhanh chóng nhận định được nghi phạm giết chết 4 người. Đồng thời, cũng chính là chồng của thẩm bình bình triệu hà chí chuyện diễn ra như sau đêm hôm đó công ty thẩm bình bình có liên hoàn mấy người đó đều uống rất nhiều rượu nên cô ta đã gọi điện cho chồng mình là triệu hà chí bảo anh ta đến đón đồng thời đưa ba người đồng nghiệp tốt về nhà mà triệu hà chí vẫn luôn canh cánh trong lòng việc vợ mình với cấp trên có quan hệ mờ ám thậm chí trong lòng anh ta còn sớm chắc chắn chuyện đó là có thật tên là triệu hà chí lợi dụng lần đưa những người này về nhà bày ra chuyện sông kim thủy ăn người để lên kế hoạch giết người trả thù mối quan hệ của thẩm bình bình và triệu hà chí rất tốt bọn họ từng là bạn học cùng chung đội bơi ở trường học đêm hôm đó triệu hà chí nhân dịp mấy người kia không phân biệt được phương hướng lái xe đến nơi phát sinh vụ án anh ta dự định lái xe thẳng xuống sông sau đó sẽ thoát ra ngoài qua cửa kính không ngờ thẩm bình bình say rượu lại quay video mọi người trong xe rồi đưa lên WeChat sau khi thực hiện xong kế hoạch giết người đồng thời thành công thoát khỏi xe Triệu Hà Chí lập tức quay về nhà dùng máy tính bảng đăng nhập vào WeChat của Thẩm Bình Bình xóa đoạn video kia đi sau đó cảnh sát thẩm vấn Triệu Hà Chí hỏi anh ta vì sao lại giết hại cả hai người đồng nghiệp vô tội không ngờ Triệu Hà Chí lại tức giận nói bọn chúng cả ngày làm việc cùng với nhau chẳng lẽ không biết chuyện bẩn thỉu của Thẩm Bình Bình và Vương Hàng sao Bọn chúng biết mà không nói Chính là cười nhạo tôi Cho nên tất cả bọn chúng đều đáng chết Sau đó tăng nam nam Mở lại ghi chép nói chuyện giữa thẩm Bình Bình Và Vương Hằng trên mạng xã hội giả xem Kết quả lại chứng minh Hai người đó hoàn toàn trong sạch Tất cả tin đồn đều là do mọi người Chủ quan đồn đoán chứ không hề biết Sự thật thế nào Điều đáng buồn nhất là cho đến cuối cùng triệu Hà Chí cũng không chịu Tin mình đã giết nhầm người Anh ta vẫn một mực cho rằng Hai người kia có phương thức liền lạc khác Đôi khi sự nghi ngờ Nhờ một chiếc khăn chế kín hai mắt con người lại Cho dù sự thật bày ra trước mắt Cũng liều chết chọn không tin Đợi đến khi đội đoàn phòng rời khỏi cầm xuyên Cảnh sát giao thông nơi đó Đã bắt đầu lắp súng bắn tốc độ Ở đoạn đường thường xảy ra tai nạn Dự định ép mọi người đi đường này Phải giảm tốc độ khi dễ vào cua. Sau khi xem hết những tài liệu này Viên mục dã thấy tò mò hỏi đoàn phòng Đội trưởng đoàn, vậy sông Kim Thủy chuyển từ màu xanh sang màu vàng là vì sao? Đoàn phòng hơi ngạc nhiên, lập tức cười nói. Đó là một hiện tượng tự nhiên rất đơn giản. Nói thẳng ra là vì mùa mưa, dòng nước lớn được phủ xa dưới đáy sông khuấy đục lên, khiến nước sông đục ngầu, làm người khác có cảm giác nhìn thành màu vàng. Viên mục giả cười gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Không phải là cậu không đồng ý với cách giải thích của đoàn phòng mà cậu cảm thấy cách trả lời của đoàn phòng khá quả quýt, dường như không muốn nói sâu thêm về đề tài này, cho nên cậu mới không hỏi nữa. Tập 6 xin kết thúc tại đây, chỉ từ một nghi vấn mơ hồ mà Triệu Hà Chí nhẫn tầm sát hại bốn người vô tội. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để biết câu trả lời nhé!